Chào mừng các bạn đến với tập thứ 52 của Bộ truyện Trinh Thám Linh Dị Viện Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, tìm 54 liều chết tới hội đấu giá cứu người bất tử đoàn phòng đang hôn mê sầu và trở thành món đồ mang lên sàn giao dịch. Trường Cốc xuyên với những dị năng khó tìm liệu có dễ dàng để họ thoát đi. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ chuyện này nhé. Không biết lúc nào đoàn phong mới hồi phục bình thường, viên mục giả còn muốn báo cho Tần Uyển biết là mình đã để lộ bí mật. Đương nhiên, thứ khó chờ nhất chắc phải là trường cốc nguyên, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sáng sớm hôm sau, viên mục giã đã có mặt ở số 54. Tiếc là tình huống của đoàn phong vẫn giống tối hôm trước, từ đầu đến cuối anh ta đều hôn mê sâu. Tần Uyển lo lắng bảo vệ ở bên cạnh, chị ấy nhất định không chịu đi nghỉ ngơi. Viên mục giả thấy vậy bèn lên tiếng an ủi. Chị Tần, chị biết đội trưởng đoàn nhất định sẽ tỉnh lại mà, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, chị đừng gắng sức quá, để tôi trông anh ấy cho, chị đi nghỉ một lát đi. Tần Uyển lắc đầu, cậu cũng biết tình huống của tôi mà, thức đêm không chết được, thậm chí tóc trắng còn không chịu mọc, không nghỉ ngơi đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Viện Mộc Giã cười nói, tại sao lại không có ý nghĩa chứ, chị Tần, thứ cần nghỉ ngơi là tinh thần chứ không phải thân thể của chị. Chị đi nằm một lát đi, để đâu óc được nghỉ. Sau khi tận uyển rời đi, viên mục giả đi tới trước giường bệnh của đoàn phòng. Cậu phát hiện hai mắt anh ta nhắm nghiền, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Theo lý thuyết, thì với điều kiện thân thể của đoàn phong không thể nào hồi phục chậm như vậy. Dù anh ta không thể lập tức xuống giường nhảy nhót tưng bừng, nhưng cũng đâu thể nào hôn mê bất tỉnh giống như bây giờ chứ. Tiến sĩ Lâm cũng từng có ý định truyền máu cho đoàn phòng. nhưng khổ cái là không tìm được nhóm máu của đoàn phong ngay cả tần uyển cũng không được lão lầm đã nói đoàn phong chỉ có thể dựa vào chính mình dần dần khôi phục người ngoài không thể giúp được cậu ta lúc này viên mục giã mới nhớ đến việc trước đây đoàn phong đã từng ngẫu nhiên lộ về bi quan chán đời trước mặt cậu chẳng lẽ tốc độ hồi phục chậm là do anh ta không muốn tỉnh lại sao thật ra nghĩ thế cũng đúng nếu viên mục giã phải trải qua cuộc sống bất tử trong hàng trăm năm Nhìn người thân bạn bè bên cạnh cứ lần lượt rời mình mà đi Còn bản thân muốn chết Lại không chết được Chắc viên mục giã cũng sẽ sinh ra cảm xúc Bi quan chán trường Nghĩ đến đây viên mục giã nói nhỏ với đoàn phòng Đội trưởng đoàn Đừng để tôi đoán đúng nhé Anh không muốn tỉnh lại đúng không Kể cả anh không nghĩ cho những anh em Ở số 54 Thì cũng phải nghĩ cho tần uyển chứ Nếu cả anh cũng không còn Thì sau này chị ấy sẽ sống ra sao đây Viên mục giã nói xong thì quan sát kỹ phản ứng của đoàn Phong, Cậu phát hiện anh ta vẫn không hề nhúc nhích. Viên mục giã đành thở dài rồi quay người đi ra ngoài. Nhưng viên mục giã không hề phát hiện ngay lúc cậu doanh người, ngón tay đoàn phòng bỗng hơi nhúc nhích. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, viên mục giã đi đến phòng của Tần Uyển. Cậu nhìn qua cửa sổ và thấy Tần Uyển đang ngồi ngẩn người. Viên mục giã đẩy cửa bước vào rồi nói Tôi biết ngay là chị không chịu nghỉ ngơi cho khỏe mà. Tần Uyển quay đầu lại khẽ cười rồi nói Tôi thật sự không tĩnh tâm được Vừa rồi tôi nhớ lại những gì đã trải qua cùng với đoàn phong trong những năm qua Nếu như không có anh ấy làm bạn Tôi thật sự không biết mình làm sao có thể sống đến bây giờ Viên mục Giả đến ngồi bên cạnh Tần Uyển Cậu hỏi Chị và đội trưởng đoàn Tần Uyển đáp Không phải, chúng tôi không phải người yêu Nhưng còn cao hơn mối quan hệ đó Viên mục Giả hỏi giống như người thân nhưng không có máu mủ. Tần Uyển suy nghĩ rồi đáp: xét một cách chính xác thì chúng tôi còn thân hơn cả ruột thịt, có thể coi chúng tôi là chi kỷ, bạn về linh hồn mà không phải thể xác. Viên Mục Giả không hiểu lắm về loại quan hệ mà Tần Uyển nói. Dù dào điểm yếu nhất của cậu là giao tiếp với người khác giới. Viên Mục Giả cảm thấy chi kỷ chắc là người yêu, nhưng quan hệ giữa Đoàn Phong và Tần Uyển hiển nhiên không phải như vậy. Bọn họ càng giống như nương tựa vào nhau. Dường như chỉ có sự tồn tại của đối phương Mới chứng minh được Mình đã từng là một người sống Viên mục giã hơi ấy náy Chị Tần, có một chuyện tôi nhất định phải nói rõ với chị Tần Uyển sừng sốt hỏi Có chuyện gì xảy ra à? Viên mục giã nghĩ rằng Mình là người luôn giữ lời hứa Nhưng cậu lại không làm được chuyện đã đáp ứng với Tần Uyển Mặc dù chỉ vì cứu đoàn phòng Nên mới bất đắc dĩ làm như vậy Nhưng không làm được Chính là không làm được Tần Uyển nghe viên mục giã nói rõ nguyên nhân xong thì ghét thở dài Lý do tôi bảo cậu giữ bí mật là vì sợ có càng nhiều người biết sự tồn tại của chúng tôi Nhưng với tình huống lúc đó dù cậu không nói ra thì bí mật này cũng khó mà che giấu được Nếu đã như vậy chẳng bằng dùng nó làm điều kiện trao đổi để cứu đoàn phong Viên mục giã không ngờ Tần Uyển lại khéo hiểu lòng người như vậy Chị ấy không hề nói một câu chỉ trích hệ oán trách nào Viên mục giã bỗng cảm thấy đồng tình với cô gái này Nếu như năm đó Tần Uyển không bị trường Cốc Duyên biến thành như thế này, chắc bây giờ chị ấy đã kết hôn sinh con và có một gia đình hạnh phúc rồi nhỉ? Viên Mộc Giã hỏi Chị Tần, chị và đội trưởng đoàn cứ như vậy vài chục năm qua sao? Có gặp được người nào cực kỳ quan trọng khiến chị có khát vọng trở về làm người bình thường không? Tần Uyển cười trả lời Trong 10 năm đầu, đúng là tôi đã từng có ý nghĩ như vậy. Lúc đó chúng tôi vừa mấy từ nơi ẩn nấp trong núi đi ra Phát hiện thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi cũng quen vài người bạn mới. Lúc đó, Đoàn Phong cũng gặp một cô gái mình yêu và tạo thành một gia đình nhỏ. Tiếc là tính mạng người bình thường rất ngắn. Cô gái đó thấy mình từng ngày già đi mà tôi và Đoàn Phong vẫn không hề thay đổi. Cảm xúc tự ti khiến cô ta cả ngày chìm đắm trong buồn dầu uất ức. Chưa nói đến lãng phí một khoảng thời gian tốt đẹp với Đoàn Phong, cô gái đó đã chết vì bệnh khi chưa đến 40 tuổi. Đoàn Phong cũng vì thế mà bị sốc Anh ấy cảm thấy mình đã hại cô gái đó Nếu như cô ta không gặp mình Thì chắc chắn sẽ yêu một người bình thường Rồi xây dựng một gia đình Sinh con dưỡng cái Tự nhiên cũng không buồn dầu uất ức như bây giờ Rồi cuối cùng chết sớm Từ đó về sau Tôi và Đoàn Phong đều cắt đứt ý nghĩ này Hai chúng tôi không muốn gây họa cho người khác nữa Viên mục giã không ngờ Sau khi trở thành người bất tử Đoàn Phong đã từng trải qua một cuộc sống như vậy Bảo sao thỉnh thoảng anh ta lại lộ ra cảm xúc chán đời Xem ra ở sâu trong lòng đoàn phong Rất khát vọng là một người bình thường Sau khi rời khỏi phòng của Tần Uyển Viên mục giã như chút được gánh nặng Nhưng cậu mới chỉ giải quyết một vấn đề nhỏ nhất Trong số những vấn đề mà thôi Những vấn đề còn lại Thực sự đau đầu Xế chiều hôm đó Từ lệ gửi cho viên mục giã một phần tư liệu cá nhân Mà cảnh sát điều tra được Liên quan đến trường cốc nguyên Trong tài liệu này có một số chỗ hơi khác Với những gì Trường Cốc Nguyên tự giới thiệu trước đó Trường Cốc Nguyên Nam, 21 tuổi, quốc tịch Mỹ Hắn đến du học ở nước S Với tư cách là một sinh viên trao đổi Còn về công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Trường Cốc Chủ tịch đúng là Trường Cốc duyên Nhưng từ lệ điều tra được rất ít tư liệu về công ty này Chỉ biết nó là một công ty sản xuất thuốc Mà điều kỳ quái nhất là Bất kể dùng cách nào Từ lệ cũng không thể tìm hiểu được tin tức về Chủ tịch Trường Cốc Xuyên. Nghe nói ông ta chưa bao giờ công khai xuất hiện, cho nên trên mạng không tra được bất kỳ video hay hình ảnh nào. viên mục giả xem tài liệu trong tay mà im lặng thật lâu. Theo cậu thấy, không điều tra được mới là bình thường, bởi vì Trường Cốc Xuyên chính là Trường Cốc Nguyên. Vài ngày sau đó, tất cả dường như yên tĩnh trở lại. Đoàn phong nằm trên giường như một đứa trẻ mới sinh, hàng ngày chỉ dựa vào ống truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống Nhưng viên mục Dã cũng hiểu rất rõ loại yên tĩnh này, chỉ là bề ngoài, sau lưng nó có sóng ngầm mãnh liệt. Nếu biết tình huống thật sự về người bất tử, thế lực sau lưng thạch lỗi, sao có thể vì vài câu của viên mục dã mà từ bỏ ý đồ. Còn Trường Cốc Nguyên nữa, có trời mới biết tên đó sẽ đột ngột xuất hiện lúc nào, rồi đối xử với đoàn phòng như đối xử với bản thân. Vì tình huống của đoàn phong bây giờ luôn cần có người canh chừng, cho nên mấy người số 54 và Tần Uyển thay phiên nhau trong đoàn phòng. Tối hôm đó, đến lượt viên mục dã trực đêm. Cậu về sớm cho Kim Bảo ăn rồi quay lại thay ca cho trường khai. Thật ra viên mục giã thích các đêm hơn bàn ngày vì trong đêm yên tĩnh cậu có thể suy nghĩ một số chuyện chứ không cần phải cố ép mình về nhà ngủ. Đầu tiên, viên mục dã kiểm tra một lượt các dụng cụ đo chỉ số thân thể của đoàn phong có bình thường hay không. Sau đó cậu dùng một chậu nước sạch giúp anh ta lau người. Nhưng việc này là trình tự công việc của người gác đêm. Sau khi làm xong toàn bộ Viên mục giã đứng dậy ra ngoài đổ nước không ngờ khi cậu trở lại thì đã thấy trong phòng có thêm một người Trường Cốc Nguyên cười khen khách nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Viên mục giã không ngờ gã này lại có thể đường hoàng tiến vào số 54 cậu khẩn trương hỏi Anh muốn làm gì Trường Cốc Nguyên mỉm cười kéo một chiếc ghế đến sau đó ngồi xuống trước giường đoàn phòng và nói Đang khẩn trương, tôi chỉ đến thăm Thiên Lâm dù sao chúng tôi cũng đã từng quen biết. Viên Mục Dã biết Trường Cốc Nguyên nói chẳng có câu nào là thật. cậu hừ lạnh. cách kiểu quen biết mà anh nói khiến người khác không có phúc được hưởng. Trường Cốc Nguyên không đáp lời mà quay ra nhìn sắc mặt toàn phong rồi bảo, Hồi phục tốt đấy nhỉ. anh ta đúng là tác phẩm hoàn mỹ nhất của cha tôi. Viên Mục Dã đuổi khách. được rồi, giờ anh cũng đã nhìn, có thể đi được chưa? Trường Cốc Nguyên đứng dậy đi đến trước mặt Viên Mục Dã. đang vô tình như vậy chứ? Giờ sao tôi cũng đến thăm bệnh, ghế còn chưa ngồi nóng mà cậu đã đuổi tôi đi rồi à? Viên Mục Dã lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay chống trơn mà không cảm thấy ngại khi nói mình đến thăm bệnh à? Trường Cốc Nguyên hơi sững sờ, sau đó tỏ vẻ xin lỗi. đúng là tôi hơi sờ sót, cậu đợi một lát nhé thật ra đây chỉ là cái cớ Viên Mục Dã muốn đuổi hắn đi mà thôi, không ngờ trong nháy mắt Trường Cốc Nguyên đã biến mất trong không khí. Nhưng khi viên mục mụcc dã còn chưa kịp tỉnh táo lại thì hắn đã xuất hiện chỉ là trong tay trường Cốc Nguyên lúc này có thêm một giò hoa quả trường Cốc Nguyên thấy viên mục mụcc dã hơi giật mình thì cười đắc ý thế nào tới lợi hại không viên mục dã không trả lời vấn đề này cậu chỉ lạnh lùng nhìn chầm chầm trường Cốc Nguyên với vẻ mặt âm trầm nhưng trường Cốc Nguyên lại không thèm để ý đến thái độ của viên Mộc dã hắn vẫn tự mình nói cậu có muốn giống như tôi đi đi lại lại tự nhiên như thế này không Viên mục giã lệnh lùng cười nói Tôi không muốn làm ăn trộm cũng chẳng muốn cướp ngân hàng thì cần khả năng này của anh làm gì? Viên mục giã nói đến đây đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, khả năng dịch chuyển tức thời này có thể giúp chạy trốn khi gặp nguy hiểm. Đúng không Trường Cốc Xuyên? Trường Cốc Nguyên nghe được ba chữ Trường Cốc Xuyên thì ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ hung áp nhưng biến mất ngay lập tức. Trường Cốc Nguyên vẫn cười rất chân thành hỏi Cậu biết được bao nhiêu về chuyện năm đó? Viên mục Giả sợ trường Cốc Nguyên đến quá gần đoàn phong rồi dùng dịch chuyển tức thời biến mất. Thế là cậu đi đến bên cạnh ghế xà lồng và rót cho hắn cốc nước. Người đến là khách. Ngồi xuống uống cốc nước đi. Có vẻ như trường Cốc Nguyên nhận ra ý định của viên mục Giả, Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đoàn phong vẫn đang hồn mê, Sau đó mỉm cười và đi đến gần. Chắc đó tôi đã tự giới thiệu rồi. Giờ đến lượt cậu. Nói với tôi một chút về tình huống của cậu đi Càng kỹ càng tốt Viên mục Dã cũng phải chịu thua Trước độ mặt dày của Trường Cốc Nguyên Cậu bực mình nói Hình như tôi và anh đâu có quên đến vậy Cha của anh không dạy anh cách xử sự à Lúc viên mục Dã nói cha của anh Thì cố ý nhấn mạnh chữ cha Trường Cốc Nguyên đương nhiên nghe được Sự chế diễu trong đó Nhưng hắn không hề tức giận Cậu không cần cố ý kích tôi Cậu yên tâm Hôm nay tôi đến đây không phải vì đoàn phong Mà là vì cậu. Nói xong, trường cốc nguyên lấy một ống tiêm từ trong người ra và bảo. Ngoan ngoãn cho tôi rút ít máu về nghiên cứu một chút. Tôi cam đoan sẽ không ra tay với cậu. Viên mục dã lập tức đề phòng lùi về phía sau hai bước. Tôi chỉ là người bình thường. Anh muốn máu tôi cũng chẳng có ích gì. Cậu ích hay không? Không phải do cậu nói. Tôi chỉ lấy một chút xíu về làm xét nghiệm nhanh là biết. Trường cốc nguyên vừa nói, vừa tiến đến gần viên mục dã. Bởi vì ở đây là bên trong số 54 Nên trên người viên mục dã không hề có bất kỳ vũ khí gì để phòng thân Cậu nhìn một vòng xung quanh Nhưng chẳng tìm được thứ gì tiện tay cả Trường cốc nguyên thấy thế bền cười bảo Cậu ngoan ngoãn phối hợp đi Tôi rút một chút máu xong là đi thôi Nếu không tôi sẽ mang luôn cả cậu đi đó Viên mục dã đâu chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ Có trời mới biết trường cốc nguyên này dùng máu của mình vào thí nghiệm đáng sợ nào Thật ra vị trí của viên mục giã bây giờ cách cửa phòng bệnh rất gần. Cậu muốn nhanh chóng ra ngoài gọi người cũng không phải việc gì khó cả. Nhưng vấn đề là đoàn phòng vẫn đang ở trong phòng bệnh. Nhớ trường cốc nguyên dường đồng kích Tây thì sao? Nếu để đối phương bắt đoàn phong đi một lần nữa thì sẽ không dễ dàng cứu được như lúc trước. Viên mục giã nghĩ đến đây bền lùi dần đến cửa phòng bệnh. Cậu muốn dẫn trường cốc nguyên ra ngoài rồi lại tính tiếp. Không ngờ viên mục giã vừa đi vài bước cậu bỗng cảm thấy có một sức mạnh khổng lồ quấn chặt lấy xung quanh người mình, nó giống như một bàn tay vô hình đang giữ chặt lấy cậu vậy. Viền Mục Giả biết phiên bản tiến hóa này của Trường Cốc Nguyên không chỉ có bản lĩnh diệt chuyển tức thời, so với hắn thì cậu giống như một đứa trẻ ba tuổi yếu ớt không hề có sức chống cự. Trường Cốc Nguyên cầm ống tiêm rồi từ từ tiến đến gần, trên mặt hắn đầy vẻ đắc ý khi sắp hoàn thành chuyện xấu. thậm chí đến Viền Mục Giả cũng nghĩ rằng lần này mình khó mà thoát kiếp số. Vậy mà đúng lúc này có một vật đánh vào bàn tay đang cầm ống tiêm của Trường Cốc Nguyên kêu bốp một tiếng, chiếc ống tiêm bằng thủy tinh rơi xuống đất rồi vỡ tan. Viên Mộc Dã ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng cậu bỗng cảm thấy vui mừng. Đoàn Phong vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh trên giường, mà bây giờ không biết đất tự mình ngồi dậy từ lúc nào, còn thứ đánh vỡ ống tiêm chính là cốc nước mà anh ta tiện tay vỡ được ở đầu giường. Trường Cốc Nguyên và Viên Mộc Dã đều giật mình với tốc độ tỉnh dậy của Đoàn Phong, hắn ngỡ ngàng nói: Cậu tình còn nhanh hơn tôi tưởng. Đúng là cuộc sống luôn đầy những niềm vui bất ngờ. Còn đoàn phong lúc này lại lạnh lùng nhìn hắn rồi nói. Mấy chục năm qua, chúng ta sống bình yên không tốt ừ. Tại sao lại phải phá vỡ sự cân bằng này? Trường Cốc Nguyên ngợ ngùng cười nói. Thế giới bây giờ khác với trước kìa. Người giống như tôi và cậu có thể có càng nhiều. Tại sao lại phải hạ mình ở dưới chân kẻ khác chứ? Đoàn phong lạnh lùng nói. Anh nghĩ nhiều rồi, thế giới này chẳng có chuyện ai hạ mình với ai cả. Chỗ này không chào đón anh, sau này không được bước vào số 54 dù chỉ một bước. Tôi có thể giết anh một lần thì cũng có thể giết lần thứ hai. Trường Cốc Nguyên vội vàng lùi về phía sau một bước, sắc mặt hắn hơi cảnh giác. Hắn nói, lần này tôi chỉ muốn cho cậu biết một chút cảm giác của tôi năm đó. Đó là một cảm giác cô lập bất lực trong tuyệt vọng. Đây là các người nợ tôi. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không hề muốn giết cậu. Cậu cũng biết điều đó còn gì. Đoàn phòng bình tĩnh nói. Đi đi. Trong thời gian ngắn, đừng xuất hiện trong mắt tôi nữa. Trường Cốc Nguyên không cam lòng nhìn thoáng qua viên mục giã. Hắn vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị đoàn phòng mỉa mai. Tốt nhất là anh không nên có ý đồ gì với cậu ấy. Trường Cốc Nguyên xám xịt, nói. Được, được, được. Tôi đi ngay, được chưa? cậu yên tâm nghỉ ngơi đi. Hắn nói xong bèn đi ra phía cửa, nhưng chưa đến hài bước thì người đã biến mất trong không khí. Viện mục giã không ngờ thái độ của trường cốc nguyên đối với đoàn phòng đã tỉnh dậy lại là như thế này, mà theo ý của đoàn phòng, thì dường như anh ta cũng biết vốn dĩ tên này không hề chết. Sau khi trường cốc nguyên rời đi, đoàn phòng mềm nhũn ngã ra giường. Viện mục giã giật mình tiến đến xem tình trạng của anh ta. Anh cảm thấy thế nào? Để tôi đi đánh thức mấy người lão lâm dậy Đoàn phong uể oải nói Không cần phải vậy đâu Nếu đã tỉnh lại tức là tôi không sao Giờ đã quá nửa đêm rồi Để bọn họ ngủ ngon đi Viên mục giã gật đầu Được rồi, vậy anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Đoàn phong suy nghĩ rồi trả lời Cậu nấu cho tôi bát mì đi Viên mục giã đồng ý Cậu xoay người muốn đi ra Nhưng vừa đi được hai bước thì lại quay về rồi lo lắng hỏi Anh ở đây một mình có được không đấy? Nhớ tin kia quay lại thì sao? Đoàn phong bật cười đáp Cậu đi nấu mì nhanh đi Tên đó sẽ không quay lại đâu Trong bao lâu sau Viên mục dã bê một bát mì không người lái quay về Bởi vì đoàn phong đã lâu không ăn uống gì Nên không thể ăn quá nhiều dầu mỡ Viên mục dã đành nấu cho anh ta một bát mì xuông Đồng thời thêm một quả trứng trần Viên mục dã cười Ăn đi Đây là món ăn khi bị ốm của tôi lúc còn nhỏ Hồi đó chỉ cần tôi vừa bị bệnh là bà nội sẽ nấu cho tôi một bát mì xuông, sau đó cho thêm một quả trứng trần. Đoàn phòng bê bát lên người thử rồi nói, Thơm phết, không ngờ tùy cậu đã trở thành người siêu phàm thoát tục, nhưng vẫn không vứt bỏ tay nghề nấu nướng của mình. Viên mục dã hơi ngợ ngùng. Tôi nấu theo trí nhớ và cảm giác, đầu bếp lưu đã ngủ từ lâu rồi, anh ăn trước đi. Đoàn phòng cũng không khách sáo, anh ta sụp soạt hai ba miếng chén sạch bát mì, sau đó lau miệng nói đã quá, có cho tôi làm hoàng đế cũng không thèm viên mục giã buồn cười hỏi yêu cầu của anh thấp thế một bát mì suông thôi mà có cho làm hoàng đế cũng không thèm à đoàn phong cười xấu xa cậu không hiểu người ta sống quan trọng nhất là thoải mái đói thì ăn, khát thì uống buồn ngủ là lăn ra ngủ cuộc sống muốn làm gì thì làm đâu dễ mà có được cho dù là hoàng đế cũng đâu phải lúc nào Cũng muốn làm gì thì làm được Cứ nói về con người thời bây giờ đi Muốn ăn ngon một chút Sợ cholesterol Muốn uống đồ uống Lại sợ tiểu đường Đến cả ăn mì sợi và bánh bột ngô Cũng sợ đầu sợ đuôi Vì có carbohydrate dẫn đến béo phì Cậu nói cuộc sống nhiều vậy còn gì vui chứ Viên mộc dã cười nhận bát đũa Trong tài đoàn phong Cậu nói Tất cả chỉ là ngụy biện Ai mà có được cuộc sống muốn làm gì thì làm chứ Bây giờ cuộc sống tốt hơn, hiểu biết cũng nhiều hơn, nên đương nhiên là yêu cầu cao hơn về sức khỏe của bản thân. Điều này có gì sai đâu. Chỉ cần bọn họ cảm thấy vui vẻ, dễ chịu là được. Nếu để cho mọi người ăn uống thoải mái, có khi họ còn ngủ không yên, cả ngày lo lắng, liệu có lúc nào đó mình bị vỡ mạch máu. Cho nên, á người sống một đời chỉ cần còn có người, hoặc sự việc có thể khiến anh cảm thấy thoải mái. Vậy chứng tỏ còn sống là một điều tốt đẹp. Đoàn phong cười nhằn nhỏ. Cũng đúng, còn sống thật là tốt. Tại sao tôi còn không thấy đủ chứ? Viên mục giã suy nghĩ rồi đáp. Chẳng qua là vì anh sống thời gian quá dài nên không để ý đến những điều tốt đẹp trong đó thôi. Đoàn phong hơi sững sở, anh ta bỗng hiểu viên mục giả đã biết tất cả mọi chuyện. Anh ta thở dài, hỏi. Tần Uyển nói cho cậu à? Viên mục giả gật đầu. Lúc đó anh đột nhiên mất tích, mà mấy người chúng tôi không hề có manh mối gì cả. Đêm hôm đó, thấy sắc mặt của anh và chị Tần Uyển đều rất khác lạ. Thì tôi biết chắc chắn là có chuyện rồi. Tôi đi tìm chị Tần và nói anh đã mất tích. Chị Tần lo cho sự an toàn của anh, nên mới nói hết toàn bộ quá khứ của hai người cho tôi biết. Đoàn phòng nghe xong, xoa mạnh mặt mình rồi hỏi Mấy người cứu tôi từ trong tay Trường Cốc Xuyên bằng cách nào vậy? Viên mục giã bền kể lại toàn bộ mọi chuyện cho đoàn phòng nghe. Sau khi biết mình bị đẩy lên bục bán đấu giá, thì đoàn phòng tức đến mức suýt nhảy dựng lên ở trên giường đoàn phòng quát lần sau mà gặp lại trường cốc duyên anh ta nhất định phải đánh cho hắn dụng hết răng Viền Mộc giã nghe đoàn Phong nhắc đến trường cốc duyên thì thắc mắc tên đó rốt cuộc là trường cốc duyên hay là trường cốc nguyên thế đoàn Phong hừ một tiếng mặc kệ là trường cốc duyên hay trường cốc nguyên chẳng qua chỉ là cái tên mà thôi quan trọng nhất hai kẻ đó là cùng một người giống như đoàn phòng và đoàn thiên lầm vậy Viên mục giã hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Đội trưởng đoàn, có phải anh đã biết trường Cốc Xuyên vẫn còn sống từ lâu không? Đoàn phong thở dài trả lời. Thật ra, năm đó chính tôi là người đã cứu trường Cốc Xuyên từ bên cạnh đống đổ nát đó ra. Viên mục giã giật mình. Hắn thật sự sống được trong vụ nổ khủng khiếp đó à? Đoàn phong gật đầu. Sống thì đúng là sống. Nhưng tình huống của hắn lúc đó thật sự hơi thảm. Vừa bị nổ, lại còn bị thiêu cháy. khiến 20 năm tiếp theo, hắn chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Viên Mục Giả không hiểu. Hóa ra khoảng thời gian mà các anh ẩn nấp trong núi, anh đã giấu Trường Cốc Duyên ở gần đó. Nhưng nếu anh đã muốn giết hắn, tại sao lại phải cứu hắn làm gì? Không phải các anh rất muốn hắn chết à? Đoàn Phong nói với sắc mặt u ám. Bởi vì tôi phát hiện ra một sự thật đáng sợ, đó chính là Trường Cốc Duyên không thể bị giết chết. Chỉ cần hắn còn lại một bộ phận cơ thể, hắn sẽ có cơ hội sống lại một lần nữa. Viện mộc giã hỏi, đốt thành cho cũng không được. Đoàn phong cười lắc đầu. Thật ra, năm đó sau vụ nổ, trường cốc xuyên đã bị cơn đau làm cho tỉnh lại. Hắn nhanh chóng dịch chuyển tức thời cơ thể tàn phế của mình đến khu vực an toàn. Vì thế, trên đời này, không hề có bất kỳ lò luyện nào có thể nhốt hắn, thì làm sao có thể đốt thành cho được. Viện mộc giã nghe xong, bỗng nảy sinh ý nghĩ tà ác. là muốn cắt nát Trường Cốc duyên cho chó ăn. Nhưng sau đó cậu không nhịn được mà thấy dùng mình, bền lập tức đè ép suy nghĩ này xuống. Nếu như năm đó, Trường Cốc duyên làm được như thế, vậy chẳng lẽ Đoàn Phong và Tần Uyển cũng vậy? Trong mắt người khác, Trường Sinh Bất Tử là một yêu cầu ra vời, nhưng trong lòng Đoàn Phong và Tần Uyển, nó giống như một lời nguyện bám vào tận xương vậy. Không biết vì sao mà Vinh Mộc dã luôn giữ được đầu óc tỉnh táo đối với Trường Sinh Bất Tử. Dường như cậu có thể nhìn rõ tác hại của nó Cậu biết người trường sinh bất tử Không hề may mắn như mọi người vẫn mơ ước Sáng sớm hôm sau Viên mục giã lấy ra dữ liệu Của tất cả camera giám sát trong số 54 Cậu phát hiện Trường Cốc Nguyên Không phải xuất hiện trong phòng bệnh của đoàn phong Mà đi vào từ một ngã rẽ Ở cửa số 54 Từ điều này có thể thấy Trường Cốc Nguyên không thể dịch chuyển tức thời Đến chỗ hắn chưa từng đi Hoặc chưa từng nhìn thấy Cho nên hắn chỉ có thể từ bên ngoài tường quan sát tình hình bên trong rồi dần dần tiến vào. Mặc dù chỉ có thể làm như vậy nhưng Trường Cốc Nguyên cũng thật đáng sợ. Theo lý thuyết thì chỉ cần hắn muốn là hắn có thể đi tới bất kỳ chỗ nào mà hắn nhìn thấy. Sau khi lão lầm biết đoàn phong đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Nhưng khi anh ta biết số 54 vẫn chắc như thành đồng của mình lại bị người ngoài xâm nhập xong mặt lão lầm trở nên rất khó coi. Nhưng trong thời gian ngắn Lão Lâm cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào để giải quyết Trong mắt chỉ đành hy vọng Trường Cốc Nguyên đừng giành quá mà thường xuyên đến gõ cửa số 54 Trước đây vì không muốn Tần Uyển lo lắng nên đoàn phòng đã không nói chuyện Trường Cốc xuyên còn sống cho chị ấy biết Thật ra năm đó sau khi Trường Cốc xuyên bình phục hắn đã biến mất một cách bí ẩn trong vài chục năm qua chưa từng xuất hiện lần nào đến mức đoàn phòng gần như đã quên mất sự tồn tại của người này Chuyện đoàn phòng đã biết Trường Cốc xuyên không chết Viên mục giã cũng ngầm hiểu mà không nói cho Tần Uyển bởi vì cậu cảm thấy đây là một lời nói dối có ý tốt. Đoàn phong vì muốn bảo vệ Tần Uyển nên mới không nói sự thật cho chị ấy biết. Sự thật một lần nữa chứng minh lựa chọn của đoàn phong năm đó là chính xác bởi vì khi Tần Uyển biết Trường Cốc Xuyên còn sống, cả ngày chị ấy cứ nơm nớp lo sợ không thể nào trở lại cuộc sống bình yên như trước đây. Viên mục giã nhìn thấy trạng thái hiện giờ của Tần Uyển thì cảm thấy may mắn vì mấy chục năm trước đoàn phong không nói sự thật cho chị ấy biết. Nếu không, những năm qua Tần Uyển sẽ sống rất khổ sở. Mặc dù Trường Cốc Nguyên là một quả bom hẹn giờ, nhưng cuộc sống vẫn quay trở về quỹ đạo cũ. Sau khi thân thể đoàn phong hoàn toàn bình phục, lão lầm lại nhận một vụ án đã tổn động từ lâu. Theo như trên tài liệu giới thiệu, tại một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở vùng núi phía bắc của nước S, không hiểu vì lý do gì mà trong vòng nửa năm bỗng trở thành thánh địa tự sát nổi tiếng cả nước. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà đã lần lượt có hơn 10 du khách bị chết. Mặc dù sau khi cảnh sát điều tra đã loại bỏ khả năng bị giết hoặc chết vì tai nạn, nhưng trong cùng một khu vực lại xuất hiện xác suất tự sát cao như vậy, thật sự là hiếm thấy. Mà điều kỳ lạ nhất là, nhân viên làm việc tại khu danh thắng này, phát hiện ngoài việc có du khách tự sát ra, thì còn có một số nơi xảy ra tình trạng động vật hoang dã tự sát tập thể. Cơ quan quản lý liên quan cho rằng những chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp. Cho nên bọn họ ủy thác số 54 đến điều tra chuyện này. Họ hy vọng số 54 có thể tìm ra nguyên nhân khiến du khách và động vật tự sát. Bởi vì địa điểm mà đám người viên mộc giã muốn đi, cách thủ đô hơn nghìn cây số, bọn họ không thể tự mình lái xe đi, nên không có cách nào cầm theo vũ khí phòng thân. Trường Khai ngồi trên máy bay, phàn nàn. Chẳng cầm theo cái gì mà đã lên núi, Em cứ luôn có cảm giác không yên tâm. Đại quần cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chẳng có cách nào cả. Chúng ta đi máy bay đến đó thì làm sao cậu mang theo mấy thứ kia được? Trường Khải bực bội. Vậy để đối phương chuẩn bị cũng được. Đâu thì để chúng ta tay không tức sắt ra trận được chứ? Hoác nhiễm lạnh lùng hờ một tiếng. Nghĩ gì vậy? Còn bảo đối phương chuẩn bị. Tôi thấy anh nên tính đến việc chỉ cầm kế sẵn và đèn pin lên núi đi. Trường Khải hỏi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Ít nhất cũng phải có con giáo quân dụng phòng thân chứ. Mọi người thấy đúng không? Đoàn Phong từ nãy đến giờ không lên tiếng. nghe thế vậy thì tức giận nói. Trồng cây dáng vẻ của cậu kiểu. Đó là khu du lịch. Gặp du khách còn nhiều hơn động vật hoang dã. Cậu sợ cái gì? Trường Khải tức giận nói. Nói thì nói như thế. Nhưng chẳng phải bên đó đã xảy ra chuyện à? Nếu không thì cũng chẳng bảo chúng ta qua đó điều tra. Đã chết nhiều người như vậy rồi. Chắc chắn ở đó có chuyện. Đoàn Phong suy nghĩ rồi bảo. Đúng là có chuyện gì đó, nhưng tôi cảm thấy không phải cầm vài thư vũ khí là có thể giải quyết mối nguy hiểm ở đấy. Tóm lại, sau khi vào rừng, mọi người phải cẩn thận hơn. Viên Mộc Dã vẫn không tham gia bàn tán với mọi người. Từ đầu đến cuối, cậu đều cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Điều khiến cậu cảm thấy nghi ngờ không phải là du khách tự sát, mà là hành động tự sát của đám động vật rất bất hợp lý. Bởi vì mỗi du khách tự sát Đều có lý do nào đó khiến họ không muốn sống tiếp, nhưng động vật thì có lý do gì chứ? Căn cứ theo tư liệu ghi lại, vùng núi Kim Tuấn là một chỗ non xanh nước biếc, đất phủ xa phì nhiêu, cả bốn mùa nhiệt độ trong ngày không chênh lệch nhiều, động vật hoang dã ở đó cũng không phải lo lắng chuyện tìm kiếm thức ăn, mà hai năm qua, nước S cũng đưa ra rất nhiều luật bảo vệ động vật hoang dã, chắc chắn không có người dám săn bắn trộm động vật hoang dã ở vùng núi phía bắc đó. Cuộc sống như vậy thì còn gì phải lo mà lại rủ nhau đi tự sát tập thể. Hơn nữa, bản năng của động vật là sinh tồn, dù ở trong hoàn cảnh ác liệt. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, bản năng sinh tồn của động vật sẽ khiến chúng kiên cường sống sót. Đâu thể nào không có việc gì tự dưng tìm đến cái chết chứ. Sau khi máy bay hạ cánh, nhân viên phụ trách tiếp đón đã có mặt ở sân bay từ lâu. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng người hơi đẫy đà, anh ta đang đổ mồ hôi, Giờ một tấm bảng viết số 45 lên. Mấy người số 54 nhìn thấy tấm bảng đó, bên quay ra nhìn nhau. Trường Khải còn khẽ hỏi đoàn phòng, có đơn vị số 45 mà? Đoàn phòng thi thế lập tức đỡ chán rồi hỏi, người ở chỗ này sao ẩu thế chứ? Nói xong anh ta đi đến hỏi người kia, người anh em, bảng hiệu của cậu có phải viết sai không? Người đàn ông kia hơi kinh ngạc, anh ta vội vàng nhìn tấm bảng trong tay rồi đỏ mặt nói, ôi trời, Thật xin lỗi, thật xin lỗi, viết xài đấy. Không phải số 45, mà là số 54. Người đàn ông giới thiệu mình là Lâu Ngọc Sơn, nhân viên của Cục Du lịch địa phương. Anh ta sẽ là hướng dẫn viên của lần hành động này. Lúc đầu mấy người viên mộc dã cũng không coi trọng Lâu Ngọc Sơn. Họ đều nghĩ người này đến cả bảng hiệu cũng viết sai. Thì chắc là người do Cục Du lịch cử đến để đối phó cho xong việc rồi. Nhưng không ngờ sau khi tiếp xúc mới phát hiện, Lâu Ngọc Sơn là một bản đồ sống, giống hệt GPS vậy. Toàn bộ vùng núi lớn phía bắc, từ núi non hồ nước cho đến các ngọn đồi và sông suối, chẳng có chỗ nào mà anh ta không biết. Ngay lập tức viên mục giã có cảm giác mình đã bị vẻ bề ngoài thật thà của Lâu Ngọc Sơn lừa dối. Thật đúng với câu, người giỏi không lộ ra ngoài. Theo lời Lâu Ngọc Sơn, vùng núi phía bắc này núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp, có rất nhiều khu vực, vẫn giữ sinh thái nguyên thủy. Nơi xảy ra chuyện, chính là một khu vực danh lam thắng cảnh mới được khai thác ở núi Kim Tuấn trong vài năm gần đây. căn cứ theo điều luật có liên quan của nước S, khu vực trung tâm nguyên sinh nhất của vùng núi phía Bắc cấm hoàn toàn du khách tiến vào. Nhưng những điều luật này lại không thể ngăn cản người ở thành phố muốn về với thiên nhiên, cho nên hàng năm có khá nhiều người vi phạm quy định để lên núi. Vì vậy cũng đã từng phát sinh việc du khách bị mất tích, bị mắc kẹt. Các ban ngành liên quan đã phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực lên núi cứu hộ, mà kết quả cuối cùng cũng không được như ý. Bên ngành du lịch thấy Nếu đã không thể ngăn cản được thì thả rằng tự mình khai phá một điểm du lịch gần đó để những du khách này có một khu ngắm cảnh chính thức như vậy cũng có thể giảm mức nguy hiểm mà du khách gặp được xuống thấp nhất Khu thắng cảnh núi Kim Tuấn vừa mở ra, quả nhiên được rất nhiều người đam mê đi bộ dã ngoại yêu thích Trong thời gian ngắn, danh tiếng nổi như cồn thu nhập kinh tế của địa phương cũng nhờ khu thắng cảnh này mà tăng vọt Đây đáng lẽ là một chuyện đôi bên cùng có lợi Không ngờ từ đầu năm nay Lần lượt xảy ra chuyện du khách nhảy núi tự sát tại ngọn núi chính Lạc Hà của dãy Kim Tuấn. Một lần, hai lần thì còn có thể nghĩ là trùng hợp, nhưng trong vòng nửa năm liên tục phát sinh hơn mười mấy du khách tự sát. Điều này thật khó mà giải thích được. Trong mười mấy vụ tự sát này thì chỉ có một du khách may mắn còn sống, nhưng bản thân anh ta đã phải chịu cú sốc tinh thần rất lớn, đến tận bây giờ vẫn đang an dưỡng trong viện tâm thần. Viện mộc giã hỏi Lâu Ngọc Sơn, Có tư liệu chi tiết về du khách này không?" Lông Ngọc Sơn trả lời là trong điện thoại của anh ta có file mềm, bây giờ anh ta sẽ gửi vào điện thoại của viên mục dã. Theo như tư liệu viết, du khách này tên Từ Lỗi, năm nay 32 tuổi, là một lãnh đạo bậc trung của một công ty, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, điều kiện gia đình giàu có, cha mẹ vẫn còn, có vợ có con có nhà có xe, còn có tiền tiết kiệm. Viên mục dã nhìn qua, trong đầu thầm nghĩ, có điều kiện như vậy mà còn đi tự sát? Vậy loại người không nhà, không xe, không gia đình, sự nghiệp cũng chẳng có và còn là một con chó FA giống như cậu, thì sao mà chịu đựng nổi? Lúc này, viên mục giã chú ý đến một chi tiết trong tư liệu. Từ lỗi là một người thích chụp ảnh. Anh ta thường đi một mình đến các khu ngắm cảnh trên cả nước để chụp ảnh ngoài trời. Từ lỗi đã có đam mê này từ lúc tốt nghiệp đại học và vẫn kiên trì đến tận bây giờ. Từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Đến tận khi anh ta đi tới núi Kim Tuấn. Tư liệu liên quan đến tình huống của Từ Lỗi chỉ có như vậy, nếu muốn có nhiều hơn thì phải đi gặp người nhà Từ Lỗi hoặc chính bản thân anh ta." Viên mục giả hỏi. "Chúng ta có nên tiện đường gặp Từ Lỗi một lần không?" Lâm Ngọc Sơn nhăn nhó nói, "Từ Lỗi không phải người ở đây, sau khi anh ta được giải cứu đã được chữa trị tạm thời rồi người nhà anh ta đến đón đi luôn." Viên mục giã cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cậu lại hỏi, "Vậy anh có biết Từ Lỗi sống sót như thế nào không?" Tôi nhìn những tài liệu trước đó thì thấy từ nơi xảy ra vụ này ở ngọn núi Lạc Hà xuống đến hẻm núi phía dưới phải cách nhau vài trăm mét. Những người khác đều ngã chết. Tại sao một mình anh ta lại còn sống? Lầu Ngọc Sơn suy nghĩ rồi trả lời. Nghe nói lúc anh ta rời xuống, ba lô bị móc vào một cành cổ thụ vươn ra từ vách núi. Chính điều đó đã giúp anh ta sống sót. Mặc dù là như vậy, lúc trượt xuống, sườn sườn của từ lỗi đã vào vào vách đá thẳng đứng. Dù có thể hồi phục lại, thì cũng bị tàn tật suốt đời. Đại quân trên lời, tay này là người sống sót duy nhất, chẳng lẽ mấy người không hỏi thử xem tại sao lúc đó cậu ta lại muốn nhảy xuống núi tự sát à? lồng Ngọc Sơn thở dài, chúng tôi hỏi rồi, lãnh đạo trong cục của chúng tôi còn tự mình đến phòng bệnh để hỏi thăm, nhưng từ sau khi anh ta được cứu về thì chẳng chịu nói câu nào. Người nhà của từ lỗi nói rằng anh ta như biến thành một người khác. Đoàn phong hỏi, biến thành người khác. Lầu Ngọc Sơn gật đầu. Nếu như không phải tinh thần bị thứ gì đó kích thích, thì tại sao đến tận bây giờ vẫn ở trong viện tâm thần chứ? Lúc đó, vợ của Từ lỗi và cha anh ta cũng đến bệnh viện để thăm. Nhưng tôi phát hiện, ánh mắt anh ta nhìn hai người họ hoàn toàn xa lạ, giống như không quen biết vậy. Viện mục giã suy nghĩ rồi hỏi. Nhà của Từ lỗi cách đây có xa không? Lầu Ngọc Sơn nói. Cũng phải vài trăm cây số. Nghe nói là ở thành phố Z. Sau khi người nhà của anh ta đến đón, chúng tôi cũng từng chủ động liên lạc với bọn họ để hỏi tình hình bình phục của từ lỗi. Nhưng tôi đoán chắc tình huống không quá lạc quan vì người nhà của anh ta chẳng muốn nói thêm điều gì. Họ chỉ bảo từ lỗi vẫn đang điều trị ở trong bệnh viện tâm thần. Viên mục giã gật đầu hỏi tiếp Vậy vụ động vật tự sát tập thể nói trong từ liệu là sao thế? Lầu Ngọc Sơn trả lời Chuyện này cũng rất kỳ quái Ở vùng núi phía bắc này Có một loại hươu nhỏ gọi là mang rừng Đó là một loài động vật ăn cỏ khá nhỏ Bởi vì ở đây không có sự uy hiếp Của kẻ thù tự nhiên Nên chúng sinh sôi rất nhiều Du khách có thể thường xuyên nhìn thấy chúng Tụm năm tụm 3 ăn cỏ Ngày mà chuyện xảy ra Có du khách đứng dưới vách núi Dùng di động quay được cảnh bọn chúng tự sát tập thể Chắc có khoảng 7 đến 8 con Bọn chúng không hề do dự Khi nhảy từ trên vách đá xuống và toàn bộ đều chết ngay tại chỗ viên mục giã hỏi ngoại trừ loài động vật này ra thì còn loài nào khác cũng xuất hiện tình trạng tự sát tập thể như vậy không lồng ngọc sơn gật đầu có nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của chúng tôi thôi bởi vì không có người nhìn thấy cảnh những động vật này tự sát nhưng khi đội cứu hộ của chúng tôi tìm kiếm thi thể của du khách thì họ phát hiện dưới vách núi có khá nhiều xác động vật nghi ngờ là chết vì nhảy xuống núi tự sát dọc theo đường đi mấy người viên mục giã đã hiểu đại khái tình huống ở nơi này. Nhưng kinh nghiệm trong quá khứ nói cho bọn họ biết nội dung của tư liệu và những gì Lâu Ngọc Sơn kể chỉ là bề ngoài mà thôi sự thật thường quái dị và phức tạp hơn nhiều. Chiếc xe chạy bon bon trên đường đưa bọn họ đến khu thắng cảnh núi Kim Tuấn trước buổi trưa Lâu Ngọc Sơn nói do bị ảnh hưởng bởi chuyện tự sát nên mấy ngày qua số lượng du khách giảm dần nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến những khách lẻ nghe tiếng mà đến đây có nhiều du khách thích tham gia não nhiệt, còn đăng ký lên đỉnh Lạc Hà. Lầu Ngọc Sơn mời bọn họ đi ăn trưa ở nhà ăn dành cho nhân viên quản lý khu Thắng Cảnh. Anh ta có vẻ ánh nấy với mấy người viên mục giã. Mọi người là khách từ xa đến, đáng lẽ tôi nên mời mọi người ăn một vài món ngon của địa phương. Ờ, nhưng chẳng dám giấu, mấy món đặc sản trong khu Thắng Cảnh chán lắm, hương vị của nó kém xa món ăn trong nhà ăn của nhân viên, mà ở đây cũng sạch sẽ vệ sinh hơn. Thật ra không cần anh ta nói thì mấy người viên mộc dã cũng hiểu hàng quán trong mấy khu du lịch bình thường đều là kiểu ăn rồi dù sao cũng chẳng có ai vì ăn ngon mà đi đến khu thắng cảnh cả vì vậy những quán ăn này không trông cậy vào việc có khách quen Sau khi ăn cơm trưa xong Lông Ngọc Sơn dẫn mọi người đến khu nhà khách được ban quản lý khu thắng cảnh chỉ định mặc dù trên danh nghĩa đây là nhà khách nhưng nhìn từ bên ngoài thì nó là một tòa nhà nhỏ có bốn tầng trang thiết bị và nội thất bên trong chắc chắn có thể bất kịp với khách sạn năm sao. Theo như lời của Lâu Ngọc Sơn, thì nhà khách này không mở cửa buôn bán, mà chỉ tiếp đón lãnh đạo và khách quý từ tỉnh ngoài đến khảo sát. Viên mục Giả bền truy hỏi, bây giờ trong khu tiếp đón này, ngoài chúng tôi ra thì còn có khách nào khác không? Lâu Ngọc Sơn nhắn nhó cười bảo, không dám nói dối mọi người, hai tháng qua các vị là nhóm khách duy nhất và ở trong này. Từ sau khi liên tục xuất hiện sự kiện tự sát, thì không còn khách quý từ tỉnh ngoài đến đây khảo sát nữa. Thật ra, đối với đơn vị chúng tôi mà nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất không cần hầu hạ mấy đại gia đến ăn uống chơi bời chùa này. Sau khi hoàn thành thủ tục để vào ở, Lông Ngọc Sơn phát từng chiếc thể phòng cho mấy người viên mục giã và nói Tối hôm nay, mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đến đón mọi người lên đỉnh Lạc Hà. À, đúng rồi. Nếu mọi người cần gì, thì cứ nói với nhân viên lễ tân là được. Đoàn phòng bỗng hỏi vậy còn trang bị lên núi lông ngọc sơn vội vàng nói cái này thì mọi người không cần phải lo chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi sáng mai khi xuất phát tôi sẽ cầm đến luôn sau khi lông ngọc sơn rời đi mấy người viên mục giả cầm thẻ đi về phòng trước đó lông ngọc sơn định lấy cho mỗi người một phòng nhưng bị đoàn phong từ chối thứ nhất là không muốn lãng phí thứ hai là vì lý do an toàn cho nên số 54 từ trước đến giờ không ngủ một mình đến cả tầng nam nam cũng thường xuyên ở cùng phòng với đại quân để tiện hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau. Sau khi mọi người về phòng cất hành lý, tất cả lại lục tục đi ra nhà khách. Mấy người viên mục dã muốn dùng thần phận du khách bình thường để hỏi thăm những người trong khu du lịch về sự kiện tự sát xem thế nào. Không ngờ thời tiết cuối buổi chiều không tốt, bọn họ chỉ mới ra ngoài một lúc mà trời đã đổ mờ tí tách. Vì không ai mang ô nên tất cả đành bất đắc dĩ ngồi lại trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm chờ mưa tạnh. Đại quân tin rằng gặp nhau chính là duyên phận. Thế là anh ta chọn mua vài món đồ lưu niệm khi được bà chủ quán nhiệt tình giới thiệu. Chắc do việc buôn bán mấy ngày qua không tốt, nên bà chủ quán cũng trò chuyện câu được câu không với bọn họ. Đại quân cắn hạt dừa, uống nước trà, hỏi. Bà chủ à, tôi nghe nói chỗ này đã chết mấy du khách. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Bà chủ quán ra về bí ẩn. Mấy người, đến mười mấy người chết cơ. Đại quân nghe vậy bèn tiến đến trước mặt bà chủ rồi hỏi. Màu nói cho tôi biết chuyện đó là thế nào đi, dù sao thời tiết hôm nay không tốt nên cũng rảnh mà. Bà chủ quán cũng không giấu diếm mà thở dài, kể. Thật ra lúc đầu cũng không có gì, cô thắng cảnh nào mà chẳng có một đến hai người nghĩ quẩn rồi tự sát mỗi năm chứ. Không ngờ sau này càng ngày càng nhiều người chết, tôi tính ra đến bây giờ chắc cũng phải đến mười sáu người rồi. Viện mục dã nghe thế biển hỏi trên vào. Vậy chị có nhớ lần tự sát thứ nhất xảy ra vào lúc nào không? Bà chủ quán suy nghĩ rồi nói, à, Chắc là trước Tết, Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, Bởi vì tôi còn gặp người đàn ông tự sát đó trước khi anh ta chết ấy, Anh ta đến cửa hàng của tôi mua quà lưu niệm mà. Mấy người số 54 quay ra liếc nhìn nhau, Nhưng không ai nói gì. Bà chủ quán vẫn nói tiếp, Mấy người thử nghĩ xem, Một người đang yên đang lành, Tại sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Mấy người đừng thấy tôi suốt ngày buôn bán Trong khu thắng cảnh này Nhưng tôi cũng đã từng đi đỉnh Lạc Hà một lần Khi tôi đứng ở phía trên nhìn xuống dưới à, Chân cứ như nhũn ra vậy Chẳng biết những du khách tự sát đó Lấy đâu ra can đảm mà dám nhảy xuống chứ Đại quân hỏi Tôi nghe hình như còn có người còn sống Bà chủ quán bĩu mồi Sống thì có ích gì Nghe nói người đó bị ngã đến mức đầu óc có vấn đề Cả ngày điên điên khủng khủng. Sống như vậy đến hết đời, chẳng thà lúc đó ngã chết luôn cho xong. Đại quân thở dài. Lại chẳng thế à? Đáng yên, đang lành. Tại sao lại nghĩ quần làm gì? Chị thử nói xem, tại sao bọn họ cứ nhiều bàn bạc trước với nhau vậy? Tất cả đều đến đây tự sát. Chẳng lẽ họ chọn đỉnh lạc hà vì có phong thủy tốt ư? Bà chủ quán ra về bí ẩn. Cái cướp đấy. Mấy du khách từ bên ngoài như các cậu thì biết cái gì? Đỉnh lạc hà Là tên do khu thắng cảnh đặt ra sau này Cậu có biết trước đó nó có tên là gì không? Đại quân lắc đầu Tôi làm sao mà biết được Chị đừng nửa nói nửa nhử như vậy được không? Bà chủ quán cười xấu xa nói Thật ra việc này cũng không được coi là bí mật gì Chỉ cần là dân ở gần đây Thì đều biết Từ bé chúng tôi đã gọi đỉnh Lạc Hà là núi ăn người Khi người lớn lên núi săn thú Thì đều tránh khỏi chỗ đó Trường Khải hỏi Núi ăn người. Cái tên này nghe có vẻ huyền ảo nhỉ. Trước đây chị có nghe nói núi đó ăn ai chưa? Bà chủ quán lắc đầu. Thật sự thì chưa. Thế hệ này của chúng tôi hiểu về nó chỉ là một cái tên được chuyển lại. Không ai biết tại sao lại được gọi là núi ăn người. Đừng nói là đời tôi, mà đến cả đời cha mẹ tôi cũng không biết được. Tại sao lại có cái tên nghe kinh khủng ấy? mở nhanh chóng tạnh mọi người ra khỏi cửa hàng xong thì nhỏ rộng thảo luận với nhau. Đại quần đưa ra ý kiến. Một người muốn tự sát, tại sao lại còn đi mua quà lưu niệm? Điều này rõ ràng không hợp lý. Viên mục giã gật đầu. Cái đó đúng là có điểm kỳ lạ, hoặc anh ta vẫn chưa có ý định tự sát khi mua quà lưu niệm. Trường khai cầu có. Tự sát mà còn có thể đột nhiên nghĩ đến à? Đâu phải là cướp của giết người đâu. Đàn phòng chốt lại. Cho nên trọng này chắc chắn có vấn đề. Về mặt đại quần khá u ám, anh ta nói. Tiếc là những du khách này không phải người địa phương nên chúng ta không thể đi điều tra quan hệ xã hội và điều kiện sống của họ. Tôi không tin một người sẽ vô duyên vô cớ mà tự sát. Nếu một người không hề gặp chắc trở trong công việc và cuộc sống cũng không cảm thấy có áp lực vậy thì người đó không có lý do gì để tự sát cả. Cho dù là những người bị bệnh trầm cảm có hủy hướng tự sát từ lúc bọn họ nhiễm bệnh rồi đến lúc tự sát trong quá trình này đều cần có một nguyên nhân nào đó mới dẫn đến kết quả sau cùng. nếu không hề có gì thì không phải tự sát mà là ma quỷ nhập vào người. Viên Mục Dã biết Đại Quân đang nhớ đến Tống Lan, đến tận bây giờ anh ta vẫn không chịu tin là vợ mình đã nhảy từ trên nhà xuống tự sát. Mặc dù Viên Mục Dã chưa từng gặp Tống Lan, nhưng qua sự miêu tả của những người khác thì không khó để biết được Tống Lan là một người phụ nữ có tính cách hoạt bát, hướng ngoại, mạnh miệng nhưng mềm lòng. Bình thường chị ấy và Đại Quân có mâu thuẫn gì khẳng định sẽ nói ra suy nghĩ trong lòng mình trước tiên. Loại tính cách không giấu được chuyện gì như vậy bình thường sẽ không bị bệnh trầm cảm. Mà ngày hôm đó, viên Mộc giã đã từng thấy thạch lỗi xuất hiện trong nhà đại quân. Điều này đủ để chứng minh Tống Lan không phải chết rồi tự sát. Nhưng đến tận bây giờ, viên Mộc giã vẫn không có đủ dũng cảm để nói chuyện này cho đại quân biết. Bởi vì một khi anh ta biết, người mình yêu không phải chết vì tự sát, mà trước mắt lại không thể điều tra rõ nguyên nhân. Nó sẽ chỉ khiến đại quân rời vào đau khổ vì bất lực, Như thế thì quá tàn nhẫn đối với anh ta Kể cả con nói nhẹ nhàng đi Thì sớm muộn gì Cũng sẽ có một ngày điều tra ra được sự thật Nhưng đến lúc đó Liệu đại quân có vui không Viên mục giả có thể kết luận Những năm tháng sau này của đại quân Sẽ chỉ sống trong hối hận Mà không thể tự thoát ra được Bởi vì không ai có thể thản nhiên được Khi đối mặt với việc người mình yêu Chết đột ngột Cuối cùng bọn họ sẽ hối hận Lúc đó mình không nên đi làm việc Không nên đi uống rượu Thậm chí không nên rời khỏi người mình yêu dù chỉ một bước. Viên Mộc Dã nghĩ đến đây bèn cố ý đổi đề tài. Núi ăn người có vấn đề hay không, ngày mai chúng ta lên núi sẽ biết. Nếu những người này không hề có lý do để tự sát trước khi lên núi, như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện trên đỉnh Lạc Hà. Buổi tối sau khi về nhà khách, Viên Mộc Dã bảo Tăng Nam Nam lên mạng trà một chút lịch sử địa phương để xem ở chỗ này đã từng xuất hiện chuyện tương tự hay chưa. Nhưng kết quả khiến bọn họ thấy hơi thất vọng. Sự cố bất ngờ duy nhất xảy ra ở khu vực này trong mấy chục năm gần đây là một trận động đất quy mô lớn đã xảy ra cách đây 50 năm. Khu vực chịu ảnh hưởng là mấy thôn gần núi Kim Tuấn cũng chết khá nhiều người. Sau đó, chính phủ cho di tản những thôn dân còn may mắn sống sót ra khỏi đống đổ nát, tập hợp bọn họ vào một thôn. Trong số những thôn gặp tai ương, có một thôn tên Cống ương là thảm thiết nhất. Toàn bộ vài chục mạng người không ai may mắn thoát được, cả thôn hoàn toàn tuyệt hậu. Đại quân nói với giọng bất lực. Động đất chết người thì quá thường rồi, chẳng liên quan gì đến việc du khách tự rát cả. Viên mục giã nghe xong bền bảo Tàng Nam Nam lên mạng cho thử vị trí cụ thể của thôn Cống Ương ở chỗ nào. Nhưng tầng Nam Nam điều tra một lúc lâu mà chẳng thu hoạch được gì. Dù sao cũng là chuyện của vài chục năm trước, những người chứng kiến chắc đều đã qua đời, cũng không có gì lạ khi chẳng ai biết vị trí cũ của thôn Cống Ương. Đoàn phòng thấy viên mục giã hứng thú về thôn Cống Ương thì hỏi. Sao thế? Cậu cảm thấy thôn này có chỗ nào lạ à? Viên mục giã lắc đầu. Khó mà nói, nhưng tôi cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến núi ăn người. Ngày hôm sau, khi ăn sáng xong, Lâu Ngọc Sơn kéo một xe trang bị đến nhà khách của khu thắng cảnh. Đúng nhiều hắc nhiễm đã dự đoán đó toàn là những trang bị cơ bản để đi bộ leo núi, thứ duy nhất phòng thân được. Chắc chỉ là chiếc sèn gấp nhập khẩu. Mặc dù trong lòng Trường Khai thấy bực mình, nhưng cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Cậu ta đành buồn bực giúp Lông Ngọc Sơn lấy trang bị từ trên xe xuống. Thật ra những trang bị của Lông Ngọc Sơn khá chuyên nghiệp, chắc chắn anh ta là một người đầy kinh nghiệm đi bộ giã ngoại. Không ngờ khi anh ta phát trang bị cho mọi người xong, thì có một chiếc xe Việt dã đỗ xịch ở bên cạnh bọn họ. Sau đó một người đàn ông mặc trang bị giống như bọn họ bước xuống. Lông Ngọc Sơn lập tức giới thiệu. Đây là người dẫn đường A Mộc. Cậu ấy là hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhất trong khu thắng cảnh của chúng tôi. Những trang bị mọi người đang mặc. cũng do A Mộc tự lựa chọn. Viện mục dã chủ động tiến đến bắt tay A Mộc, rồi lịch sự nói Mấy ngày tới nhờ cậu vậy. A Mộc cười hiền lành nói Không có gì, đây là công việc của tôi. Tôi và anh Sơn lớn lên ở chỗ này. Có hai chúng tôi dẫn đường. cam đoàn có thể dẫn mọi người đến bất kỳ chỗ nào muốn đi. Viện mục dã nghe vậy thì hiểu ra khó trách lâu Ngọc Sơn được người ta gọi là bản đồ sống. GPS bằng người thật Hóa ra anh ta lớn lên ở đây từ nhỏ, sao có thể không quên thuộc từng cành cây ngọn cỏ nơi này chứ? Long Ngọc Sơn ngại ngùng nói, mọi người đừng nghe A Mộc nói linh tinh, tôi không thể do so với cậu ấy được. Mặc dù tôi nắm rõ địa hình nơi này như lòng bàn tay, nhưng mọi người nhìn ngoại hình của tôi thì biết. Tôi trời sinh không làm người dẫn đường được, cho nên nếu chúng ta muốn bình an ở trên núi, thì vẫn phải cần những người chuyên nghiệp như A Mộc mới được. Sau đó mọi người cùng nhau hàn huyên mấy câu với A Mộc, rồi lái xe về phía núi Kìm Tuấn. Trên đường đi, A Mộc nói với mọi người, đường lên núi chia làm hai phần, từ chân núi đến sườn núi, đã hoàn thiện xây dựng thành khu du lịch, không có gì khó khăn hay nguy hiểm. Cũng là nơi cho những du khách không có kinh nghiệm leo núi du ngoạn. Còn từ sườn núi đi lên trên, không còn đường xì măng nữa, thay vào đó chỉ có một lối mòn nhỏ, dành cho những vật thủ có kinh nghiệm đi rừng. Hoặc nhiễm hỏi, đường mòn này có thể đi thẳng đến đỉnh Lạc Hà không? A Mộc gật đầu Đỉnh Lạc Hà là đỉnh cao nhất so với mặt nước biển của dãy núi Kìm Tuấn cũng là điểm cuối cùng của con đường đất Theo nguyên tắc căn cứ vào quy định thông thường của khu du lịch thì du khách bình thường chỉ được đi đến đỉnh Lạc Hà bởi vì sau đó không còn đường nữa cũng chính thức bước vào rừng Nguyên Sinh Viên Mộc giã bất lấy trọng điểm trong câu nói của A Mộc Theo nguyên tắc A Mộc bất đắc dĩ nói, hàng năm đều có khá nhiều người không muốn chỉ dừng lại đó, thậm chí ở có nhiều người không sợ nguy hiểm cố tình đi sâu hơn và núi Kim Tuấn. đương nhiên những người đó cũng không nhiều. Sau đó A Mộc nói cho mọi người biết, từ chân núi đến đỉnh Lạc Hà mất khoảng một ngày đường. Bình thường cậu ta sẽ để du khách cắm trại ở đỉnh Lạc Hà, sáng hôm sau ngắm mặt trời mọc rồi xuống núi. Viên Mục giả hỏi A Mộc. Tất cả du khách khi lên đỉnh Lạc Hà đều thuê người dẫn đường sao? À Mộc lắc đầu. Cũng không bắt buộc. Những người có kinh nghiệm giã ngoại sẽ không thích thuê người dẫn đường. Bọn họ nói đường ở dưới chân đi theo người dẫn đường sẽ không thú vị. Trường Khải không nhịn được chửi bệnh. À Mộc không nói tiếp câu chuyện này mà tiếp tục giới thiệu về phong thổ núi Kim Tuấn. Viên Mộc giả đột nhiên nhớ đến chuyện của thôn Cống Ương, bền hỏi. Mọi người có từng nghe nói đến chuyện của thôn Cống Ương không? Lộng Ngọc Sơn và À Mộc đều rất kinh ngạc. Viên Mộc Giã nhìn nét mặt của bọn họ là có thể đoán được họ cũng biết một chút. Quả nhân Lộng Ngọc Sơn nghi ngờ hỏi. Sao mọi người biết chỗ đó? Ngay cả người dân địa phương cũng chưa chắc đã biết. Viên Mộc Giã cười giải thích. Trước khi đến đây, chúng tôi có điều tra lịch sử nơi đó. Chủ yếu muốn biết thời gian qua ở núi Kim Tuấn đã từng xảy ra chuyện tương tự hay chưa? Lộng Ngọc Sơn nói. Chuyện này các anh hỏi A Mộc là đúng người rồi đấy. Ông nội cậu ấy là người sống sót duy nhất sau cơn động đất năm đó. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, tầng nam nam chưa hề nói câu nào lúc này cũng lên tiếng. Không phải năm đó toàn bộ người trong thôn không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều gặp nạn hết rồi hay sao? A Mộc thở dài, thật ra nếu nói cho đúng thì ông nội tôi không phải là người sống sót trong cơn động đất đó, bởi vì khi đó ông ấy không ở trong thôn. mà đang ra ngoài núi tìm thầy lang cho cụ cố của tôi cho nên mới thoát được một kiếp viên mục dã hỏi vậy di chỉ thôn cống ương ở đâu A mộc nói ở phía bắc núi kìm Tuấn chờ đến đỉnh Lạc Hà tôi sẽ chỉ cho các anh thấy đúng như lời A mộc nói đường lên núi lúc đầu không khó đi khi mọi người lên đến sườn núi đường xi măng dưới Trần cũng kết thúc thật ra người của số 54 đã đi vào rừng rất nhiều lần rồi Đừng nói dưới chân còn có đường đất, cho dù chỉ là cỏ dại rậm rạp, bọn họ cũng có thể tạo ra một con đường để đi. Mọi người nghỉ ngơi ở sườn núi một lúc, ăn uống đơn giản rồi tiếp tục lên núi. Có lẽ do xảy ra vụ tự giác tập thể, nên từ sườn núi đi lên, bọn họ không gặp du khách nào khác. Cảnh sắc của núi Kim Tuấn, quả thật là danh bất hư truyền. Lúc này đang vào mùa hoa lê nở, khắp đồi núi trải đầy màu trắng của hoa lê, khiến cảnh sắc trở nên vô cùng thơ mộng. Trương Đại Quân tò mò Những cây lê này do con người trồng sao? Lầu Ngọc Sơn lắc đầu Không phải, đây đều là cây lê dại Bên trên núi còn có một cây lê vua Cổ thụ mấy trăm năm Hiện giờ vẫn cho quả hàng năm Nhưng mọi người chỉ thấy hoa lê đẹp mắt chưa quả lê lại không ăn được Vừa nhỏ lại còn chua và chát Ngoài đám thú rừng chịu ăn Thì không ai động vào cả Sau khi ngắm chẵn cảnh đẹp nơi này Viên Mộc Giã quay đầu hỏi Lâu Ngọc Sơn Trước khi du khách đầu tiên tự sát nơi này đã từng xuất hiện chuyện gì đặc biệt không? Lâu Ngọc Sơn nói Tôi chưa từng nghe đến chuyện này À Mộc đi trước chợt nhớ đến một việc Thật ra chuyện động vật tự sát có từ lâu rồi Có điều không được mọi người quan tâm thôi Viên Mộc Giã giật mình hỏi Từ lâu đã có? Là loài động vật gì vậy? À Mộc ngẫm nghĩ rồi liệt kề Loài nào cũng có gà rừng, thỏ rừng, hoãng. Có điều trước kia chỉ là một con nhảy thôi, con nhảy cả bay như thế này thì đây là lần đầu tiên. Hoặc nhiễm cầu mày nói, trên toàn thế giới cũng đã từng xảy ra chuyện động vật tự sát, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không ai biết được, không ai hiểu được vì sao những động vật vốn có ham muốn sống cao như vậy lại tự sát. Viên mục giã nghiêm túc, nhất định là có điều gì đó đã ảnh hưởng đến hành vi của những động vật này. Có lẽ bản thân chúng cũng không hề muốn tự sát. Đoàn phong gật đầu. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của cậu. Còn sâu cái kiến, còn sống tạm bỡ nữa là bản năng sinh tồn của động vật còn mạnh hơn con người rất nhiều. Trong ý thức của chúng, có lẽ không tồn tại tình huống chủ động muốn chết. Lúc này Lông Ngọc Sơn đột nhiên chỉ vào một gốc cây lê rất to ở phía trước và nói Mọi người nhìn xem, cây đại thụ kia chính là cây lê vua. Ngay thế, mọi người nhanh chân bước đến trước cây đại thụ, nhưng lại phát hiện cây lê vua này không giống như trong tưởng tượng của mọi người lắm. Có rất nhiều cành cây đã chết khô, chỉ còn lại một số cành đang ra chồi non. Sau đó, Lâu Ngọc Sơn nói cho mọi người biết, cây lê vua này thần kỳ ở chỗ, có thể khải tử hoàn sinh. Trong tình huống bình thường, có lẽ cây lê này đã chết khô từ lâu rồi, nhưng cứ cách vài năm, nó sẽ lại mọc ra mầm non, ở giống như mọi người đang nhìn thấy ạ. sẽ có cảnh mới tiếp tục mọc ra Tập 52 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh Liệu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé